Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Trường 3235 cố nhân gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tựu tại phía trước không xa chỗ. Có vài tòa thấp bé ngọn núi đứng sừng. Sứng lấy. Chưa nói tới hiểm trở cao ngất. Nhưng trên ngọn núi cũng dài đi một. Tí bụi cỏ loại thực vật. Gió nhẹ quét. Từng đợt cảm giác mát theo gió tống suốt Lâm Hiên ánh mắt đảo qua Xác định nơi này chính là diệu âm tiên tử Cùng mình để cập qua tổ hợp địa điểm rồi Nhưng mà trong vòng nhìn rằm Chỗ nào có tu sĩ tung tích rõ ràng Chính mình đến hơi sớm Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười Cũng là không vội toàn thân Anh mang cùng một chỗ tựa như cái kia trong núi hạp cốc bay đi. Cái này hạp cốc cũng không rồng rộng rãi, phương viên bất quá vài mẫu. Nhưng phong cảnh lại có chút không tệ. Lâm Hiên thậm chí ở bên trong phát hiện vài cỏng vạn năm linh thảo. Nếu là bị bình thường tu sĩ đoạt được, không phải vui mừng khôn xiết. Nhưng mà rơi vào Lâm Hiên trong mắt thực sự không coi là nhiều sao. Rất cao minh. Nhưng bất kể như thế nào, cái này điềm báo cũng xem là tốt lúc này. Đây tìm kiếm chân tiên di thích có lẽ thật đúng là sẽ có ngoài ý muốn. Kinh khỉ đấy. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hiên vô sự có thể làm, dứt khoát. Đem cường đại vô cùng thần thức hoàn toàn thả ra tại phủ cận tinh tế. Tìm tòi, nhưng mà ngoại trừ cái kia vài cọng vạn năm linh thảo bên. Ngoài, lại không còn có mặt khác thu hoạch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trong hạp cốc sẽ không có khác. Năm linh vật. Nhưng mà lâm hiên làm như độ kiếp cấp bật lão tổ ánh mắt thế nhưng mà. Cao đến không hợp thói thường, tuy nói chân mối tuy nhỏ cũng là thịt. Đã có thể tình huống của hắn mà nói bình thường linh thảo quả nhiên là khó có thể đập vào mắt rồi. Vô sự có thể làm, Lâm Hiên tìm một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Chưa nói tới tu hành, chỉ là đem chính mình tinh khí thần toàn bộ. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mà thôi. Trong núi không tuế nguyệt, nhoáng một cách đã ngàn năm. Đối với người tu hành mà nói thời gian dễ dàng qua. Đương nhiên cũng không có khả năng thực sự khoa trương như vậy đấy. Nhưng chính là mấy ngày công phu. Lâm Hiên ngồi xuống tự nhiên là. Ngay lập tức tức qua. Mà trải qua những hứa này thời gian điều chỉnh tình trạng của hắn. Cũng khôi phục đến tốt nhất rồi. Đột nhiên vẫn không nhúc nhích Lâm Hiên ngầm đầu. Con mắt nhắm lại. Nhìn về phía bên trái không có một bóng người chỗ. Sau đó bật cười lớn. Mở miệng ở xa tới là khách tiên tử đã đã đến cần gì phải keo kiệt. Vừa thấy đâu này. Lâm đảo hữu thần thức quả nhiên không phải chuyện đùa, bổn tiên tử. Cũng không có che giấu hành tích ý đồ, chỉ có điều cách này hỏa dương. Điều kế thừa hai chủng chân linh huyết mạch trời sinh có vài phần ẩm. Nấp thần thông mà thôi. Một lạnh như băng dọng nữ chuyển vào lỗ tai, mang theo vài phần hồi. Hộp chi sắc. Lâm Hiên lại cảm thấy có chút quen tay còn không kịp suy. tư bên cạnh thân hơn trăm trượng xa xa vốn là bình tĩnh không gian. Đột nhiên bị tan giải khai. Một cách hơn một trượng đại động đập vào mi mắt đường kính còn đang. Không ngừng mở rộng. Rất nhanh tự biến lớn gấp 10 lần có thừa. Sau đó tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai cao vút cực kỳ một thân. Trường bảy tám trường hỏa điệu từ bên trong đã bay đi ra ngoài. Này tiên cầm kim mục trường linh cách đuôi hỏa vũ bồng bềnh, liếc nhìn. Lại, lại có vài phần như thiên phượng bộ dạng. Đương nhiên, không thể nào là thiên phượng chân linh, nhưng toàn thân. Chỗ phát ra khí tức. Cũng rất là không kém. Cơ hồ tương đương với phần. Thần sư kỳ tu tiên giả không còn phải mạnh hơn như vậy vài phần. Đấy, này điệu toàn thân Long Vũ diễm lệ như lửa. Không, là thực sự ngọn lửa. Tại trên Long Vũ của nó phi động. Nhưng mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là tại đây phảng phất thiêu đốt lên tiên cầm trên lưng, rõ ràng có một cung trang nữ tử. Ngạo mà đứng. Nhưng cẩn thận xem nét mặt của nàng lại có vài phần giật mình cùng. Sợ hãi bộ dạng là ngươi. Lâm Hiên đem nàng này biểu lộ nhìn rõ ràng, đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đi vào thiên âm giới, rõ ràng còn có thể cùng người quen gặp lại. Ăn Nghiêm Khắc mà nói, cùng nàng này cũng không tính rất quen thuộc. Nhưng gặp mặt một lần nhất định là có Hơn nữa tính toán thời gian khoảng cách hai người lần trước gặp mặt. Kỳ thật không xa. Kiếm hộ cung thần phục, Vân ẩm Tông nhảy lên đã trở thành nai long. Giới cường đại nhất Tông môn gia tộc cách này đối với Lâm Hiên mà nói. Tuy có điểm rất tốt chỗ, nhưng mà lại cũng bởi vậy gây thù hẳn vô số. Vân ẩm Tông nội tình dù sao nông cạn bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân. Quật khởi tốc độ là quá qua nhanh chóng cây to đón gió tự nhiên đưa tới những thế lực lớn khác không phục. Kiếm hộ cung mặc dù đã thần phục nhưng mà hắc phượng sơn, vạn yêu. tốc vạn hiểu tiên cung chờ thế lực cường đại lại cũng không tán. Thành ba đại môn phái đều xuất động một gã độ kiếp cấp bậc lão quái. Vật tiến về trước vân ẩm tôm tổng đà tên là chúc mừng kỳ thật lại. Dắp tâm hại người kia mà Mục đích đúng là tìm hiểu Vân ẩn tông hư thật Mà trước mắt tiêu tiên Tử chính là năm đó Ba gã lão quái vật một trong Chỉ có điều nàng này Tính cách nổi liếm Chính là một lòng dạ sâu đậm Đích nhân vật Đã đến vân ẩn tông về sau Cũng không có vội vã tìm lâm Hiên phiền toái Ngược lại là vạn yêu tốc Tiết lão yêu thiếu kiên Nhấn kết quả không có thể rơi xuống hảo quả tử, làm lâm hiên thực lực. Mạnh yếu đá thử vàng. Tiết lão yêu bị lâm hiên giúp hồn luyện phách, vị này tiêu tiên tử cùng. Đến tử vạn hiểu tiên cung lão quái vật tự nhiên là nghẹn họng nhìn. Chân chối, may mắn không cùng lâm hiên vạch mặt, tư cho rằng xà một. Phen về sau cáo tử rời đi. Việc này đến tận đây cũng không tính cáo một giai đoạn. Sau đó Lâm. Hiên mọi việc phồn đa. Không còn có bái kiến vị này đến từ Hắc Phượng. Cốc yêu nữ. Không nghĩ tới hôm nay lại hiểu ý oan ngoại giao gặp. Nếu là ở Nai Long giới không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng đối phương như thế. Nào cũng sẽ biết lại tới đây. Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng là đã sống hơn 1000 năm đích nhân vật, không đến mức không có một điểm lòng dạ. Mạo muội hỏi không nhất định có thể được đến muốn kết quả, đối phương nhất định sẽ lá mặt lá trái, huống chi đối phương hội tới nơi này. Nguyên nhân kỳ thật cùng mình mảy may quan hệ cũng không, vừa nghĩ như thế, Lâm Hiên rất hiếu kỳ tâm cũng tựu đi rất nhiều. Ngược lại quan tâm khởi một ít thực tế đồ vật đã đến thật sự là nhân. Sinh nơi nào không gặp lại tiên tử tới đây có thể cũng là bởi vì diệu âm nguyên nhân. Đúng vậy thiếp thân tới nơi này xác thực là tới phó diệu âm tiên tử. Ước hẹn không nghĩ tới có thể cùng lâm đảo hứa gặp lại thật sự là thật trùng hợp. Nàng này cũng cáo xà đích nhân vật khiếp sợ qua đi. Rất nhanh khôi phục thong rong cười tươi như hoa mở miệng. a cái này thật đúng là đúng dịp. Lâm Hiên biểu lộ bất đồng thanh. Sắc tìm kiếm chân tiên di tích. Lâm mố bất quá may mắn gặp dịp mà. Thôi tiên tử có thể được đến diệu âm mời chắc hẳn cùng nàng là hảo. Hữu chí sao rồi. Lâm Hiên ngữ khí tuy nhiên mây trôi nước chảy vô cùng. Nhưng cái này kỳ thật. Là hắn hết sức quan tâm một vấn đề. Bởi vì cầm tâm nguyên nhân. Mình cùng Diệu Âm thi Thành Thủy hỏa thật. Đúng tiên di tích đã có hạ lạc. Lâm Hiên liền chuẩn bị cùng hắn trở. Mặt đấy. Nhưng mà ở trong đó chưa hẳn không có có điều cố kỳ. Bởi vì đi tìm bảo. Cũng không phải mình cùng Diệu Âm hai người mà thôi. Trừ bọn họ ra bên ngoài còn có hai gã độ kiếp kỳ lão quái vật. Lâm Hiên cũng không biết bọn họ cùng Diệu Âm giao tình như thế nào. Diệu Âm tiên tử chính mình là độ kiếp trung kỳ như gần là đối với. Lần trước nữ, Lâm Hiên còn có mấy phần chiến thắng nắm chắc. Có thể nếu là mặt khác hai gã lão quái vật cùng hắn liên thủ tình thế. Tự phức tạp rồi. Lâm Hiên đoán chừng chống lại ba gã độ kiếp kỳ chính mình tối đa có. Thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, thủ thắng đó là nửa phần hy. Vọng cũng không kết quả cuối cùng, hơn phân nửa là chính mình chật. Vật vạn phần chạy trối chết rồi. Loại tình huống này đương nhiên là lâm hiên không muốn trông thấy. Đấy, có thể lấy một địch ba, hắn là mảy may không có nắm chắc. Có thể không như nguyện, hai gã khác lão quái vật thái độ tự trọng. Yếu phi thường rồi. Hết lần này tới lần khác hai người kia là ai, Lâm Hiên đều không hiểu. Được, loại tình huống này, mặc cho hắn có đầy bụng trí kế cũng chỉ có. Nghe theo mệnh trời, nói đơn giản tựu là đi một bước xem một bước. Có thể kể từ đó tự lộ ra quá bị đồng rồi. Nhưng mà tại không có rất tốt chủ ý trước khi, Lâm Hiên cũng chỉ có. Thể làm như vậy, nói cho cùng. Tu tiên giới hay vẫn là dùng thực lực. Vì tôn đấy. Nếu như mình là độ kiếp hậu kỳ. Vậy bây giờ làm phức tạp chính mình. Nan đề tựu căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí có thể quang minh tránh đại tìm được thiên âm cung tổng đà. Lại để cho diệu âm đem cầm tâm đem thả rồi. Thiên âm cung tuy là quái vật khổng lồ. Nhưng mà cũng sẽ không vì một. Món đồ như vậy sự tình cùng cái khác độ kiếp hậu kỳ lão quái vật kết. Thù. Đáng tiếc chính mình cũng không phải là hậu kỳ. Như vậy giải quyết kế. Sách cũng chỉ có thể tải trong lòng ngấm lại mà thôi. Bất quá lâm hiên cũng không có nhục chí kỳ ngộ cần chính mình nắm. Chắc. Cho nên hắn so diệu âm tiên tử theo như lời tổ hợp thời gian cố ý tới. Sớm mấy ngày. Mục đích rất đơn giản tự là xem có thể không trực tiếp xúc thoáng Một phát hai gã khác độ kiếp kỳ lão quái vật kết quả sự tình so với Chính mình tưởng tượng còn muốn trùng hợp một người trong đó chính Mình rõ ràng bái kiến Cái này đến từ hắc phượng cốc yêu nữ lâm hiên tuy nhiên chỉ có qua gặp Mặt một lần nhưng mà ấn tượng lại có chút khắc sâu Nàng này vô cùng Có lòng dạ cực hội kiến phong sử đà. Mà mấu chốt nhất một điểm. Nàng này là nai long giới tu tiên giả. Lại. Tới đây nhất định là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên mới không tin. Nàng. Cùng diệu âm tiên tử thực sự thâm giao. Hơn phân nửa là cơ duyên xảo hợp. Cùng mình đồng dạng. May mắn gặp dịp. Mà thôi. Như chính mình sở liệu đúng vậy. Nàng này tự là có thể tranh thủ cùng Hợp tác đối tượng Chỉ cần có nàng này làm giúp đỡ Mặc dù mặt khác một vị độ kiếp kỳ lão Quái vật đứng tại diệu âm một bên Lâm Hiên cũng không sợ Đương nhiên lời này không thể nói rõ Nếu không nàng này cho dù Nguyện ý cùng hợp tác với mình Cũng không phải công phu sư tử ngoảm Không thể dùng Lâm Hiên tính cách Tự nhiên là không muốn đương coi. Tiện như giác đấy. Chỉ có thể dùng lời nói thăm dò nàng này. Mà nàng này mục đích chính. Là một cái rất tốt lấy cớ. Vì vậy lâm hiên hơi chút châm trước. tựu mở miệng diệu âm tiên tử. Chính là thiên âm cung thái thượng trưởng lão. Dùng thiên âm cung thực. Lực tìm kiếm chân tiên đồng phủ. Vốn là căn bản không cần chúng ta. Nhúc tay. Nhưng mà diệu âm dấu riêng việc này, lại ngược lại thân. Thiết với người quen sơ nói cho chúng ta những người này tiên tử. Trong nội tâm có ý kiến gì không sao? Cái này. Nàng này trên mặt lộ ra một tia trần chờ trong mắt quang mang kỳ lạ. Lập lòe, sau đó từng chữ nói ra mở miệng lâm đảo hữu có ý kiến gì? Không, không ngại nói rõ. Tốt. Tiên tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái. Kia lâm mỗ cũng tự không làm kiêu Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia xảo trá chi sắc người sáng mắt trước. Mặt không nói tiếng lóng, diệu âm cử động lần này không ở ngoài muốn. Rất hiếm có chân tiên lưu lại bảo vật tin tức là nàng cung cấp. Nàng có ý nghĩ như vậy cũng không tính sai. Nhưng mà tu tiên giới nhiều. Hiểm áp, diệu âm đến tổ cùng là có bao nhiêu khí lượng đích nhân vật. Lâm mố không hiểu được, vạn nhất nàng muốn chơi thỏ khôn chết, tay sai. Nấu trò chơi, ta và ngươi đã có thể không thể không phòng bị một hai. Rồi, Lâm Hiên lời ngầy, ngược lại cũng không phải nói bậy, dùng diệu âm tính. Cách thật đúng là có nhiều khả năng đấy. Quả nhiên. Hắc phượng yêu nữ nghe xong trên mặt tựu lộ ra vẻ trầm tư. Loại khả năng này tính nàng cũng nghĩ qua cái kia theo lâm đảo hữu. Chi cách nhìn chúng ta ứng nên như thế nào? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?